Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhiều năm như vậy tôi cũng chưa bao giờ thua bất cứ ai Mới vừa rồi Lương Nhậm Tuyền ngăn cản anh hẹn dừng Yến Tử ra ngoài với nhau Nhưng có gì không đúng lắm Nếu Yến Tử muốn đi với anh tôi có nói gì cũng không ngăn được cô ấy Lương Nhậm Tuyền nhún vai không cảm thấy mình có lỗi gì Đây là một câu trả lời không cần chịu trách nhiệm triệu hắn thè vòng hai tay trước ngực nhìn thẳng Lương Nhậm Tuyền Cô ấy là một người lớn Lương Nhậm Tuyền phủi dạy trách nhiệm có đi hay không cũng không phải chuyện tôi có thể xen vào. Triệu Hấn Thề chỉ cười cười không thể xen vào. Vậy câu trả lời vừa rồi đã biểu cho chuyện gì? Cứ tuyệt đến vui vẻ như vậy. Xem ra anh rất vui vẻ. Triệu Hấn Thề không bỏ qua nụ cười trên mặt của anh. Sao lại như vậy? Triệu tổng muốn mời đến từ ăn cơm, uống cà phê, tôi còn mừng cho cô ấy nữa là. Lưu nghiệm Tuyền không thay đổi bản chất hơn nhân, loại tâm tình hài lòng này chỉ cần để trong lòng là tốt rồi, không cần phải để cho ai biết. Là thế phải không? Chị hán thẻ như vậy muốn hẹn thì hẹn nhẹ hỏi Cho nên anh tán thành tôi làm như vậy Muốn hẹn thì hẹn nha Chỉ là Yến Tử không biết cô ấy cảm thấy thế nào thôi Lương nhậm tuyền sang khoai nói Trong lòng tưởng nghĩ Có đồng ý hay không thì phải xem thái độ của cô Chị Âu hán thẻ cười cười Người đàn ông này cho rằng anh không thể hẹn được Dương Yến Tử Nếu như tôi nói Tôi nhất quyết phải hẹn được cô ấy Thậm chí vì cô ấy có thể bỏ hết quan khách hôm nay Chỉ cần đuoc du yen mình cô ấy Không biết cô ấy có vì thành ý của tôi mà cảm động hay không Triệu Hán Thề đưa ra một câu hỏi khó Lương Nhậm Tuyền giật mình Hôm nay là một buổi tiệc lớn Triệu Hán Thề cũng được coi như là một nửa chủ nhân Lại vì Yến Tử bỏ lại tất cả Anh ta chịu hy sinh lớn như vậy sao Xem ra anh không tin tôi có thể làm được Được rồi Vậy tôi để anh xem quyết tâm của tôi Triệu Hán Thề nói xong cất bước định đi Rốt cuộc anh muốn làm cái gì Lương Nhậm Tuyền lên tiếng ngăn lại Bước chân của Triệu Hán Thề Đôi mắt lóe lên tia lừa giận Tôi chỉ muốn hẹn cô gái mình thích ra ngoài ăn bữa cơm Ngược lại anh Anh đến tổt cùng là nghĩ gì triệu hắn thề cũng không khách khí phản bác lại Lương nhậm tuyển cắn răng Anh ngăn nói khéo léo Nhưng vì câu nói này mà không nói được gì Nghĩ gì anh còn có thể nghĩ được cái gì Nhìn lương nhậm tuyển trầm ngâm triệu hắn thề lại khiêu khích Yến tử có phải là bạn gái của anh không Không phải Lương nhậm tuyển cắn răng cho đáp án Rất tốt triệu hắn thề nhìn anh cười Vậy tôi cũng nên hành động rồi Nói xong xoay người đi về phía Dương Yến Tử Lương Nhậm Tuyền dứng sở tại chỗ Hai tay nắm chặt thành quả đấm Lương giận hơi ngực mạnh liệt thiêu đốt Mà anh thậm chí cũng không biết vì sao Anh đang đứng tại chỗ chờ Chờ Dương Yến Tử sẽ trả lời như thế nào Với lơ mời của Triệu Hán Thể Chỉ là Triệu Hán Thể càng đi đến gần Nhịp tim của Lương Nhậm Tuyền càng đập nhanh hơn càng lúc càng thấp Ngay lúc đó đầu óc anh vượt lên qua lý trí Trực tiếp chi phối đến đôi chân Anh xảy bước chạy về phía Dương Yến Tử. Triệu Hán Thè vừa đến trước mặt Dương Yến Tử, ngay lúc đó Lương Nhậm Tuyển cũng cầm tay cô, cưng rắn lôi cô đi về phía cổng. Triệu Hán Thè cười thú vị, trực tiếp cướp người sao? Tốt, Lương Nhậm Tuyển thật rất tốt. Nhìn hai người họ nhanh chóng biến mất trước mặt, trong lòng Triệu Hán Thè có chút tiếc nuối. Đối với Dương Yến Tử, mặc dù mới gặp lần đầu, nhưng gương mặt ưu thương của cô làm anh tiếc nuối. Anh đối với cô rất có hứng thú Nhưng cũng không phải là không có Dương Yến Tư không được Dù sao trái tim của ấy cũng đã cho Một người đàn ông khác Muốn giành lại có thể khó khăn Đã như vậy anh cũng không cưỡng cầu Nhưng có thể giúp cô Để cô biết được tâm tư của người đàn ông khác Chẳng qua cũng chỉ là một cái nhắc tay Cũng không phí sức gì Nhìn lương nhận tuyển lôi kéo Dương Yến Tư chạy đi Nhìn bộ giang hàm muốn giữ lấy của anh ta Chị ô hắn thể nghĩ Anh đã làm đúng Ánh trăng sáng tỏ Ánh sao sáng trói Gió mát trong không khí còn nghe được Tính nhàng từ trong môi trường vang ra Còn có bước chân ruồn dập của hai con người Dương Yến Tử bị Lương Nhậm Tuyền Cầm tay mình chạy như điên hỏi Anh kéo tôi đi đâu Cô vừa đi vừa nhấc làn vai dài Để không cẩn thận sẽ trở té Lương Nhậm Tuyền không trả lời cô Chỉ kéo cô đến thẳng bãi đậu xe Cho đến khi một nơi yên tĩnh Lương Nhậm Tuyền mới buông bổ tay cô ra Sư Nguyễn Tử xoa xoa cô thấy đau Nhìn anh chầm chầm không hiểu hỏi Anh uống lộn thuốc Sư Nguyễn Tử không hiểu Người luôn ung dung như Lương Nhậm Tuyền Sao lại gấp đến nỗi chạy như có ma quy đuổi theo Cô quen chịu hán thể khi nào Lương Nhậm Tuyền không trả lời Mà hỏi ngược lại cô Đột nhiên bị anh nhìn chầm chầm như vậy sư Nguyễn Tử ngần người Làm gì giận dữ vậy Cô nghi ngờ nhìn lại gương mặt đang giận dữ của anh Thậm chí gần sành cũng nổi lên Thế nào Anh và anh ấy có thù án sao? Không có. Lưu Nhậm Tuyền lớn tiếng trả lời. Về mặt đùng đùng giận dữ mà nói, họ không thù không ăn, thật không có sức thuyết phục. Vậy thì anh đang giận chuyện gì? Sư Ngữ Tử khom người lại sư váy. Dù sao cô cũng là phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.